Chào chư vị đào hữu đến với tiểu điển tính phòng hòaa thị Tiên Thành mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện tiền công khai vật tác giả cổ chân nhân chương 210 năm tất cả đều là do phù thành chủ làm Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký Kênh like xe và bình luận audio đều ngộ tại hạno à Chị sau câu nói Nếu như tiên cung không xuất thế Ba nhà chúng ta sẽ âm thầm thăm dò Hơn nữa chúng ta cũng đã chuẩn bị tiếp nhận ninh ra Phụ thành chủ tự tay phá ủy Cục diện tốt đẹp Thật sự là không có chút đạo lý nào cả chu lộc ảnh ánh mắt sâu ra Không, không phải như vậy Trước đó chúng ta thăm dò tiên cung Phụ thành chủ rõ ràng đang ở thế yếu Mong vị không thể tự mình tiến vào tiên cung Phụ trách của hắn là chỉ đôn Phí từ Cô không được tiên cung tán thành bọn chúng không chiếm được chút ưu thế nào bên trên cấp bậc kim đan, chỉ riêng ở tu sĩ phương diện cơ quan thuật cấp bậc trúc cơ, bọn chúng mới có chút lợi thế nho nhỏ mà thôi. Trên thực tế, trước kia người chiếm ưu thế là trận giả các người. Tiên cùng bị đánh nổ khiến cho lực lượng phòng ngự giảm mạnh, tiêu chuẩn cho mộ tu sĩ theo đó hạ thấp xuống đến cả tu sĩ luyện khí kỳ, mà ở trên cấp bậc luyện khí, bên phía phủ thành chủ lại có thiên tài sở hữu thiên tư tồn tại. Dùng nhằm tiên cung bị đánh nổ Mông vị lại càng đích thân ra tay, ngày ngày tọa chấn ở chỗ sâu trong biển mây hỏa sơn, phong tỏa chặt chẽ đỉnh núi lửa, cũng từ đó về sau, chúng ta đều bị ngăn cản, không thể tiến vào được tiên cung thăm dò nữa. Các vị tu sĩ kim đan ở đây nghe được những lời nói này thì đều lâm vào chầm mặc, lời của chú Lộc Ảnh nói đều là sự thật, nếu xét trên góc độ như vậy, đối với phụ thần chủ mà nói, tiên cung bị đánh nổ hoàn toàn là chuyện có lợi cho họ. Chu Lộc Ảnh lại tiếp tục nói, tiên cung bị đánh nổ Chuông truyền Pháp Và cửa ai thi luyện xuất hiện Có lẽ nằm ngoài dữ liệu của Phu Thành Chủ Nhưng có một sự thật là Trên con đường hồn nhập tiên cung hiện tại Mông trùng và đội ngũ cải tu của Phu Thành Chủ Đang vững vàng chiếm cứ 10 thứ hạng xếp đầu tiên trên bảng Có lẽ con đường nhập hồn tiên cung này Vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng rồi Dù sao Phu Thành Chủ Đã phát hiện ra dung nham tiên cung Sớm hơn chúng ta rất nhiều năm Nếu chân kinh ma công kia Rơi vào trong tay bọn chúng Điều này lại càng chứng minh những người này biết rất nhiều bí mật mà chúng ta không biết Trịnh sau câu không khỏi xiết chặt nắm đấm Vẫn nộ nói Lão tặc kia thật âm hiểm Mà tu bóng đen Lại là người của phù thành chủ Lúc trước ta còn vì cành giữ bất lợi con chủ động đến phủ thành chủ nhận lỗi một lần Lúc đó mông vị không trái cứ từ nhiều lắm Còn bội phục đàm lượng của đối phương Bây giờ nghĩ lại thật đúng là được cười Chú lộng ảnh thở dài nói Sau khi mông vị nhậm chức Ba nhà chúng ta có người nào giống điên ổn đâu Hắn là một trong tứ tướng bồng già Nổi danh vị trí tứ tướng Luận về thủ đoạn tâm kế Chúng ta không phải là đối thủ của người này Trên Đan liêm Vùng nắm đấm đập vào lòng bàn tay Vậy thì đã hiểu mọi chuyện Phụ thành chủ đã sớm muốn đánh nổ tiên cung Cúc âm mưu chuyện này từ lâu Bọn chúng đã sớm chuẩn bị cho việc sẽ điều tra xong này Cũng đúng lúc gặp phải nình truyết Đang mang cơ quan viên hậu ra Trần trà lập tức báo chuyện này cho phí tư Cũng có lẽ gia họa này nghĩ ra tầm kế Quyết định lợi dụng Ninh Chuyết Lợi dụng cơ quan hòa bạo hầu Hắn âm thầm chỉ thị cho Trần Trà tung cơ quan viên hầu rất thị trường Với số lượng lớn Một khi làm như vậy Cho dù thần bộ đại nhân muốn dùng truy căn tố nguyên quyết Để điều tra hung thủ Thì cũng sẽ phải đối mặt với vô số bảnh mối lãng phí vô số thời gian và tinh lực vào chuyện này Nếu như cuối cùng chu đại nhân phát hiện ra Ninh Chuyết Thì tiểu tử này cũng là người của Ninh Giang Như vậy sẽ đổ hết tội lỗi Lên đầu của gia tộc này được ngay tới đây Ninh tiệu Phàm không khỏi hư lạnh một tiếng Đó chính là phong cách hành sự của phí tư Hắn ta luôn giàn trá âm hiểm như vậy Trịnh đam liêm Lại tiếp tục phân tích Dùng hỏa tinh đánh nổ tiên cùng Cũng có chỗ tốt của nó Với thủ đoạn của phụ thành chủ mà nói Muốn âm thầm thu mua hỏa tinh Với số lượng lớn trên thị trường Sau đó lại xóa bỏ ghi chép thu mua loại tài liệu này Là chuyện dễ như trở bàn tay Trên thực tế Bọn chúng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, bởi vì hàng năm phía phụ thành chủ đều phụ trách hái hỏa thị, mà hỏa thị lại chính là một dạng khác của hỏa tinh. Bọn chúng chỉ cần âm thầm động tay động chân, trong số lượng hao hụt khi bảo quản hỏa thị hàng năm, là có thể có được một lượng lớn hỏa thị, chỉ cần xử lý qua một chút, có thể có được lượng lớn hỏa tinh. Nếu bọn chúng làm như vậy, chúng ta căn bản không thể nào điều tra được. Trịnh Song Câu vẫn luôn suy tư, bấy giờ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Khoan đã, có một điểm ta không hiểu Nếu dung nhằm tiên cung Là do Phu Thanh Chủ đánh nổ Vậy tại sao ma tu bóng đèn Lại xuất hiện một lần nữa ở Hòa Thị Tiên Thành Còn bị chỉ đôn truy đuổi Hắn ta làm sao có thể rút lui an toàn Như vậy chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao Trịnh đàn Liêm im lặng Gạ cũng đã không hiểu điểm này bấy giờ chú lộng ảnh khẽ cười một tiếng Mở miệng nói Ta hiểu rồi, đây chính là điểm tinh diệu Trong kế hoạch của Phu Thanh Chủ dưới sự thống trị của mông vị Lại xuất hiện một ma tu bóng đen Ở hòa thị tiên thành Còn không coi ai ra gì mà đánh nổ tiên cung Điều này sẽ gây bất lợi cho mong vị Là vết nhớ trên phương diện thành tích của hắn Đồng thời ma tu bóng đen Cũng là manh mối rõ ràng nhất Sau này nhất định sẽ bị người của thân bộ tí điều tra Cho nên phù thành chủ Đã sắp xếp cho ma tu bóng đen Lại một lần nữa xuất hiện Sau khi đánh nổ tiên cung Công khai đối đầu với chỉ đôn Chỉ đôn một đường truy đuổi hắn ta tới hòa thị lâm Một mặt là thể hiện năng lực của phù thành trù Một mặt làm nổi bật nên sự bất tài của trịnh song công Mặt khác cũng tạo ra ấn tượng mà tu bóng đèn Đang đối đầu với phù thành chủ trong lòng mọi người Chúng ta đều không biết được rằng Đây chỉ là một màn kịch do phù thành trù giàn dựng nên Chỉ đồn muốn sông vào bên trong hỏa thị lâm Giao chiến với mà tu bóng đèn Lại bị phí tư ra mặt ngăn cản Sau đó phí tư đã âm thầm thả ra hỏa kia đi Dù sao, hắn vốn dĩ nắm giữ tất cả các trận pháp của hỏa thị lâm Đối với hắn ta mà nói Đây là chuyện cực kỳ dễ dàng con chị Đôn có biết rõ tình của người không Ta hiểu rõ tính cách của người này Gần như chắc chắn hắn không thể biết được Nếu như hắn biết được bí mật này Thì rất khó trẻ giấu Thân sắc cử chỉ đều sẽ lộ ra sơ hở Cho nên ta mạo muội phỏng đoán Âm mưu quỷ kế như vậy Hẳn là do phí tư chủ trì gây nên Ninh tiệu Phàm cũng lập tức hiểu ra Tiếp lời Chính vì ma tu bóng đen Đã sớm được phí tư thả đi Cho nên chúng ta mới không tìm thấy ra hỏa kia Trong hỏa thị lâm Dù có đảo ba thước đất Thì cũng không thể phát hiện ra một chút bóng dáng của người này Mà trong toàn bộ quá trình lúc đó Chủ đại nhân vẫn luôn dùng tiên tư kim tinh để thăm dò Không có lý nào thủ đoạn như vậy Là không bị phát hiện ra Mà tù bóng đen nho nhỏ, nhỏ thế được Chuyện này vừa xảy ra Khiến toàn bộ cao tầng của hỏa thị tiên thành Đều mất hết mặt mũi Không ai biết mà tù bóng đen kia đã biến mất thế nào Hiện tại đang ở đâu Nhưng cũng chính vì vậy lại khiến thành chủ gột rửa được hiểm nghi Khi phân tích tới đây Ninh tiểu Phàm lại có mảnh trong miệng lầm bầm Nhưng tại sao phù thành chủ Lại muốn giết chết viên đại thắng trước mắt bao nhiêu người Chú Lộc ảnh mỉm cười nói Ai có thể ngờ cái chết của viên đại thắng Là do phù thành chủ lắm Ta cho rằng bọn chúng tấn công viên đại thắng Là vì muốn tạo ra giả tưởng mà tù bóng đèn vẫn còn đó Sau đó có thể đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu của tất cả chúng ta Dù sao người có mặt ở chỗ kia vào thời điểm đó Cũng không chỉ có riêng tu sĩ kim đan của phu thanh trù Còn có ba nhà chúng ta Thậm chí cả chu đại nhân Chúng ta đều không phát hiện ra tung tích của ma tu bóng đen nọ Ngoài lý do này ra Tấn công viên đại thắng đương nhiên là vì chân kinh ma công trên người đó Ninh tiểu phàm nhú mạnh Tại sao phải vội vàng giết chết viên đại thắng trước mắt bao người Nếu ta là phí tử Chắc chắn sẽ tính toán cẩn thận hơn đưa chọn âm thầm ra tay sau khi hòa thị tiết kết thúc. Chu Lộc Ảnh nói, có lẽ bọn chúng phát hiện ra chân kinh Ma Công vào lúc này nên tránh để đêm dài lắm mộng, cho nên mới bội vàng ra tay. Cũng có thể bọn chúng đã sớm phát hiện ra chân kinh ở trên người Viên Đại Thắng, cũng đã ra tay từ trước đó rồi. Động thủ với Viên Đại Thắng trong hòa thị tiết là muốn diệt cỏ tận gốc, xóa bỏ tất cả manh mối. Nhưng bọn chúng không ngờ tới, vụ ám sát có kế hoạch này lại xảy ra ngoài ý muốn. Mà thứ ngoài muốn chính là chú đại nhân của chúng ta. Nói tới đây, ánh mắt của đám người chu Lộc Ảnh đều đồng loạt nhìn về phía chú Quyền Tích. Chú Quyền Tích kẽ gật đầu. Lúc đó ta cảm động trước lòng trung nghĩa của viên đại thắng, cho nên mới hiện thân, tự mình ra tay cứu nó một mạc. Ta còn nhớ rất rõ, khi ta yêu cầu phí từ mở trận pháp, giáo hòa này biểu hiện ra rất miễn cưỡng, không muốn tuân thức mệnh lệnh của ta. Ta quả thật đã níu kéo được một tia sinh cơ trong viên đại thắng. Nhưng cuối cùng phí tư vẫn đạt được mục đích Hắn ta giao lệnh bài cho Ninh Chuyết Lợi dụng lòng tham của tiểu tử này Để cho nó ra mặt thay mình Ninh Chuyết đi tới đại bản danh của hầu đầu băng Thuyết phục viên nhị thấy chết mà không cứu Cuối cùng khiến cho viên đại thắng trọng thương mà chết Hiện tại xem ra Đây hẳn là một sơ hở nhỏ Mà phí tư để lại Sau khi dừng một chút Chú Huỳnh Thích lại tiếp tục nói Lúc viên đại thắng chết đi Viên nhị, Ninh Chuyết đều có mặt ở đó Nếu như lúc đó chân kinh bị lộ ra ngoài Viên nhị chắc chắn đã biết được nên truyết mang theo thi thể viên đại thắng Lập tức chạy tới cơ quan công xưởng của trần trà Mà khi chúng ta tới nơi Bọn họ đã xử lý xong tình huyết của viên hầu này Bây giờ ngẫm lại Lúc đó chúng ta chỉ chậm một bước Nếu như nhanh chân hơn một chút Có lẽ đã có thể phát hiện ra mảnh mối từ sớm Chú huyến thích thở dài một tiếng Cảm thấy vô cùng đáng tiếc Nếu lúc đó nhanh hơn một chút Gã sẽ không bị che mắt trong thời gian dài như vậy Tù sĩ Kim Đan Ba Nhà chầm mặc không nói. Bởi vì chuyện ma tù bóng đen khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Bây giờ nhìn lại, không ngờ sự thật là như vậy. Hóa giả là do phù thành chủ cố ý bày trò, vừa ăn cướp vừa la làng Tuy rằng chuyện xảy ra trong hỏa thị tiết cũng khiến phù thành chủ mất mặt, nhưng bọn họ lại thu hoạch được nhiều hơn. Một mặt, những người này đã gột rửa được hiểm ghi cho mình. Mặt khác, bọn họ còn diệt trừ được viên đại thắng. Nói như vậy, phù thành chủ đã có được chân kinh bà công. Trịnh đan liêm nói Đây chính là ma công cấp bậc kim đan Tuy chúng ta không biết nội dung cụ thể ra sao Nhưng nếu là do tam thông thượng nhân sáng tạo ra Nhất định là công pháp cực kỳ lợi hại Nói tới Trần Kinh ma công Các tu sĩ kim đan ở đây Đều không khỏi lộ ra vẻ mặt khao khát tò mò Trần Kinh rốt cuộc đã bị lấy đi từ lúc nào Bọn họ lại tiếp tục thảo luận Có thể là đã âm thầm đánh cắp từ trước rồi Viên đại thắng dù sao Cũng chỉ là một con hỏa dung ma viên Làm sao dám kêu là bị trộm đi ma công Ở trong tiên thành của nhân tộc chứ Ta nghiêng về việc bị đánh cắp trong hòa thị tiết Dù sao thì bây giờ xem ra Sai lầm của viên đại thắng lúc đó rất đáng ngờ Phí tư của phù thành chủ Vẫn luôn nắm giữ trận pháp của hòa thị lâm Hoàn toàn có năng lực làm ra ngụy trang Khiến chúng ta đều cho rằng Đó là sai lầm của viên đại thắng Vụ nổ do sai lầm gây ra Cũng chè khuất đi tầm mắt của chúng ta trong thoáng chốc Chú huyền tích đột nhiên nói Các người có biết không, công lâu sau đó, Viên Nhị cũng về trời. Chuyện xảy ra tiếp theo là toàn bộ hầu đầu băng đều bị Ninh Tuyết mạnh mẽ thu phục, hiện tại đều đã trở thành thuộc cạ của tiểu tử này, giúp lớp quản lý chợ đen. Trong khoảnh khắc, trong đầu của lão tổ Kim Đan của ba gia tộc đều hiện lên suy nghĩ giống nhau như đúc, giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích, phụ thánh chủ muốn xóa bỏ mọi mảnh mối một cách triệt để. Vậy tại sao Ninh Tuyết không xảy ra chuyện? Đúng thế, Nếu ta là phí tử, đã bảy miêu tính kế nhiều như thế Cho dù chỉ là đơn thuần lợi dụng nền truyết Cho dù tiểu tử này không rõ tình hình Nhưng nó cũng đã tham gia vào việc này như vậy Để cho chắc chắn Thì vẫn nên giết tiểu tử này diệt khẩu mới đúng Chú huyền tích cái mỉm cười Hình như các người đã quên Không lâu sau khi hòa thị tiết kết thúc Các tu sĩ thiên tài của ba nhà các người Đều đồng thời bị ám sát Mong chúng cũng bị ám sát Nhưng hắn đã giải quyết gọn gàng tiền thích khách kia Còn ba nhà các người lại nhận tổn thất lớn hơn Nình truyết cũng gặp phải ám sát tương tự Toàn bộ chỗ ở của nó đều bị đánh nổ May mắn mới nhặt được về một mạng Lúc đó ta có tham gia và điều tra Trong lòng từ đầu đến cuối Luôn quanh quẩn một cố cảm giác kỳ quái Bây giờ ngắm lại Rốt cuộc cũng hiểu được cố cảm giác kỳ quái đó đến từ đâu Các tu sĩ thiên tài khác đều bị ám sát Là lâm và đâm trọng thương Hoặc là hạ đồng Những thứ này đều có thể khống chế được Duy chỉ con Ninh Chuyết gặp vài vụ nổ Phương thức công kích hoàn toàn khác biệt So với những người khác Nếu như nói phủ thành chủ ra tay Với những thiên tài khác Chỉ là muốn chỉ hoãn tiến độ thăm dò tiên cung của họ Vậy thì đối với Ninh Chuyết lại khác cản Giác ý trong hành động này rất rõ ràng hiển nhiên là muốn dồn tiều tử kia vào chỗ chết Chú Huyền Tích nói tới đây Đưa mắt nhìn quanh một vòng nói thêm Những gì cần giải thích Ta đều đã giải thích với các vị Bây giờ các vị có lẽ cũng đã hiểu rõ Tại sao ta lại tìm ninh truyết một cách vô trường như vậy rồi chứ? Trong đại sành im lặng một hồi lâu Đánh rắn động cỏ Dụ rắn ra khỏi hang chu Lộc ảnh trịnh đan liêm mỗi người một câu Đồng thời lên tiếng chương 216 Thư nhận tội tiền chiến thắng Bây giờ tô sĩ kim đan của ba gia tộc Mới hoàn toàn hiểu được thâm ý Trong từng hành động trước đó của chú huyền tích Chú huyền tích cố ý làm ra hành động như vậy Dụng ý sâu xa của gã Chính là muốn để cho phía Phù Thành Chủ biết được Ninh Chuyết đã bị bại lộ Chủ thần bộ nắm được manh mối này Cũng đồng nghĩa với việc đã nắm được cái đuôi của Phù Thành Chủ Bước bách Phù Thành Chủ phải ra tay trừ khử Ninh Chuyết Từ đó để lộ ra xã hội lớn hơn Ta có một vấn đề Trịnh sau câu lên tiếng Nếu như ta là phí tư Đã chủ động tập kích Ninh Chuyết một lần mà không thành công Chắc chắn sẽ ra tay lần thứ hai Tại sao phải giữ tiểu tử kia lại cho tới bây giờ Chú Huỳnh Tích giải thích thêm Theo như ta điều tra được cho tới hiện tại Sau khi bị tập kích Nhà cờ bị phá hủy Ninh Chuyết đã thuận thế dọn vào bên trong tộc địa Ninh Giang Chú Lộc ảnh phụ họa Tù sĩ thiên tài của ba nhà chúng ta đều bị tập kích Ta còn nhớ rất rõ Lúc đó chúng ta đã chủ động mời chu Đại Nhân tiến hành điều tra Có lẽ vào lúc đó Bên phía vụ thành chủ đã kiêng kỵ năng lực của chú Đại Nhân Cảm thấy động tin quá lớn Cho nên tạm thời thu tay Đây cũng là điều hết sức bình thường Chủ huyền tích tiếp tục Tạo quả thật đã thu thập được rất nhiều manh mối Nhưng những thứ này Cũng giống như việc ta điều tra cơ quan hỏa bạo hồng Đều là dùng để những loạn tầm mắt Tiêu hao tính lực của ta Cho nên về sau ta không tiếp tục truy xét những manh mối này nữa Mà thiết kế ra danh sách điều tra Tiến hành bài trừ từng người từng người một Nình truyết cũng dần dần bộc lộ tài năng Ngày càng yêu thú Phía vù thành chủ muốn động đến hắn Lại càng thêm khó khăn Hơn nữa vì chế giấu mục đích thật sự của bản thân Bọn chúng không thể nào chỉ ám sát một mình nó Nếu không Sẽ rất dàng bị thất lần theo dấu vết Thế nhưng bây giờ nghĩ lại Có lẽ trong đó còn có nguyên nhân khác Ninh Chuyết rất giỏi luôn cúi Vẫn luôn chủ động thân cận lấy lòng phí tư Nó đã bộc lộ thiên tư Bản thân lại không được coi trọng Bị chủ mạch của Ninh Giao bài xích Thân phận như vậy Kỳ thật rất có giá trị lợi dụng Có lẽ phí tư bên phía phủ thành chủ Nhìn chúng điểm này của nó hắn ta có thể cũng nghĩ rằng Trọng tâm của ta Ta đặt ở việc loại trừ danh sách khả nghi Cuộc điều tra đã rời xa khỏi chỗ yếu hại của bọn chúng Cho nên cũng không vội vã ra tay Mà càng muốn xem Ninh Chuyết như một quân cờ Hoặc là muốn bồi dưỡng hắn Thành quân cờ của riêng mình Ninh Chuyết chỉ là một tiểu nhân vật Nó không phải trọng điểm Chẳng qua chỉ là bị lợi dụng mà thôi Trọng điểm hiện tại là Ta đã phát triển ra hiểm nghi trên người nó Nắm được cái đuôi của phù thành chủ Nếu như bọn chúng vẫn cố chấp ám sát Ninh Chuyết Thì chẳng khác nào sẽ tự lộ sớt hở Vậy thì đối với chúng ta mà nói Đây chính là một cơ duyên tuyệt hào Đây cũng là nguyên nhân khiến ta triệu tập chư vị tới đây Lần trước chúng ta đã cùng nhau thăm dò vương đình của hỏa dung Ma viên Ở sâu trong hỏa thị sơn Lần này chúng ta cùng nhau đối phó với phủ thành trù Ánh mắt của các tu sĩ kim đan gia tộc Đều đồng loạt lé lên tình bằng Cảm xúc trong lòng có chút sân trào Không sai Đây quả thật là một cơ hội rất tốt Trịnh đan liêm là người đầu tiên gật đầu Trịnh sau câu nắm chặt xong quyền nói Đúng thế Cả là người kích độc nhất trong số những người có mặt Một khi mông già phạm phải sai lầm lớn Như vậy chu đại nhân sẽ có lý do chính đáng Để thình cầu lực lượng của vương thất nam đầu Đến trên nắp toàn bộ cục diện Thậm chí không cần động tới lực lượng của vương thất Dưới tình huống bằng chứng như núi Mông vị cũng sẽ phải thúc thủ chịu trói Chờ khi hắn ta muốn tạo phản Tội lỗi thật sự của mông vị Không phải là chém giết viên đại thắng cướp đoạt chân kinh ma môn Mà là lợi dụng ninh chuyết để chốt nổ tiên cung Vì tư lợi của một gia tộc Mong ra đã đẩy ngàn vạn thành dân Trong hòa thị tiên thành vào hiểm cảnh Đồng thời, bọn họ còn tạo ra Một ma tù bóng đen Để cho người này chủ động tấn công dung nham tiên cung Đây chính là lòng tham không đáy Muốn nối khấu tự trọng Tội ác tay trời như vậy Hoàn toàn vượt qua làn danh cuối cùng Trịnh sầu cầu tiếp tục tò mò Lần này gã muốn đi theo chú đại nhân Cùng nhau ra tay đối phó với phù thành chủ Vị tu sĩ Kim Đan của Trịnh gia này vô cùng tức giận, các phát hiện rẫm mình bị che mở mắt, trận chiến giữa gã và ma tu bóng đen hoàn toàn rơi vào bên trong tính toán của phụ thân chủ. Hai vị tu sĩ Kim Đan chu giá âm thầm trao đổi truyền âm, cùng nhau thỏa luận một hồi. Bọn họ đều cảm thấy, đây quả thật là một cơ hội rất tốt, nếu như có thể kéo mông ra xuống ngựa, vậy Chu Huyền thích sẽ có thể dẫn dắt động lực của vương thất, mô lần hành động liền định cản khôn, lập tức trở thành chủ nhân của dung nham tiên cung. Mông già vì muốn khôi trường bản thân mình Mà đột phá làn danh cuối cùng Không coi trọng cuối cùng May mắn thay có chu đại nhân tinh tưởng thấu đáo Thu thập đầy tủ chứng cứ phạm tội Để chân tướng rõ ràng trước mắt thiên hạ Đến lúc đó Phe Tàu hoàn toàn chiếm giữ đại nghĩa Có thể nhận được đồng thuận rộng rãi Trong toàn bộ năm độ quốc độ Cho dù là những gia tộc khác Thì cũng sẽ liên hợp với vườn thất đối phó với mông già Hoặc cho dù không liên hợp đi chăng nữa Bọn họ cũng sẽ trở mắt đứng nhìn mà thôi. Nhân tâm chính là đại thế, bông gia phạm sai lầm bị vạch trần, vương thất có thể mượn thế mà lên, dưới sự nghiền nép của đại thế, bông gia sẽ không lòng chống đỡ nổi. Nếu là như vậy, một quái vật khổng lồ như bông gia sẽ bị tao hùng hăng chém cho một nhát. Trong lòng của Chu Huân Tích tràn này chờ mong. Đả kích làm suy yếu những đại tộc tu chân này, chính là khát vọng chính trị mà gã vẫn luôn theo đuổi. Điều này khiến gã vô cùng chờ mong đối với hành động tiếp theo của mình. Nhìn thấy chú ra, trịnh ra Đều bày tỏ lập trường Ninh tiểu Phàm lúc này mới chậm rãi mở miệng Đám người ninh chiến cơ của gia tộc ta Đều chết oan chết uổng trong tay của ma tu bóng đèn đó Mà ma tu bóng đèn là người của phụ thành chủ Vậy ninh gia ta và bọn chúng đã sớm thành kẻ thù Vì từ âm thầm muốn lôi kéo Thúc dục ninh chuyết Đào chân tường ninh gia ta Thật sự là khinh người quá đáng Ta nguyện toàn lực hiệp trợ chu đại nhân Linh Tiểu Phàm coi đích ý rất sâu đối với Mông Vị. Chuyện ngoại sự đào duyên hạch của Mông Vị đã từng đập vỡ đầu lão, mang tới chỗ lão vị thượng phải mất cả đời mới có thể lành lặn lại được. Ninh Tiểu Phàm vừa mới bày tỏ lập trường xong, đã có tụ cả ở bên ngoài bẩm báo, nói là mang tới Ngọc Giản Thư từ của Ninh Tuyệt. Tu sĩ thiếu niên này là nhân vật mấu chốt nhất hiện nay, Ninh Tiểu Phàm lập tức bỏ tụ cả Trình Ngọc Giản Thư từ này lên. Đạo thổ độc thần thức rốt vào bên trong ngọc Giản, lập tức phát hiện ra Mai Ngọc Giản này là một bức thư nhật tội Bên trong thử tín Nình Chuyết dùng lời lẽ mập mờ nói Hắn và Phi Tư vẫn luôn âm thầm duy trì Liên lạc chặt chẽ Có cơ hội trao đổi lợi ích Ở một mức độ nhất định Nình Chuyết cũng nói Trong khoảng thời gian này Hắn vẫn luôn lo lắng bất an Cả đêm mất ngủ vì tai họa ngầm mà mình làm ra Không lâu trước đây Chu Huyền tích Đại Nhân đột nhiên tìm tích cửa điều tra Khiến hắn triệt để nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc Nhưng rất nhiều lời hắn không thể nào nói ra được Bèn muốn thỉnh giáo lão tổ ninh ra Hắn nên làm như thế nào mới phải Ngoài chuyện này ra nên Chuyết còn hỏi thích chuyện chân kinh ma đạo Chủ huyền tích đại nhân cối hỏi tới chân kinh ma đạo Bộ kinh thư này nhất định vô cùng quan trọng nên Chuyết đề cập thích chuyện này Là hy vọng có thể giúp đỡ ninh tiểu phào một chút Ở cuối thư hắn không ngừng khẩn cầu Hy vọng lão tổ ninh ra ra tay giúp đỡ Cứu lấy hắn một mạng Nói là thư nhận tội không chính xác Tri bằng nói là thư cầu cứu mới đúng. <cười> Tên tiểu tử thối tha này, sau lúc trước không làm như vậy, ngày thường to gan bằng trời, làm những chuyện trái pháp luật loạn kỳ cương, đến lúc xảy ra chuyện mà bản thân không gánh nổi, cũng biết tìm tới trường bối nhờ vả rồi. Sau khi Ninh Tự Phàm xem xong nội dung chiếc ngọc giản, liền mắng chửi vài câu, rồi chủ động đưa ngọc giản cho chú Huyền Tích. Vì Chu đại nhân này liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp ném trả lại cho lão. Ninh Tự Phàm đưa mai ngọc giản này cho những người khác cũng để mặc cho bọn họ xem. Lão ta còn nhân cơ hội nói, Ninh Chuết là tộc nhân của Ninh gia, cũng là một trong những nhân vật xuất sắc nhất trong đám tiểu bối hiện tại. Mặc dù cho tới bây giờ vẫn chưa thể kiểm trắc ra thiên tư của nó, nhưng cho dù là thiên tư hạ đẳng nhất, cũng không cách nào ngăn cản thân phận thiên tài của tiểu tử này. Lời này của Ninh Tiểu Phàm không hề gây ra bất kỳ dị nghị nào. Tất cả tu sĩ kim đan có mặt ở đây đều công nhận tài năng của Ninh Chuết. Cho rằng tiểu tử thiếu niên này tiên đồ vũ lượng Thủ đoạn rất cao minh Lòng đầy dã tâm, lại tích cực cầu tiến Mà hiện tại thứ hắn thiếu giót nhất Chỉ là tu vi mà thôi Ninh tiệu phạm tiếp tục nói Lần này chúng ta muốn lợi dụng ninh chuyết Để làm nóng là mồi nhờ Dụ dỗ phù thành chủ Bị qua hóa liều mà động thủ Đối mặt với phù thành chủ tiến hành ám sát Nó chắc chắn sẽ ở vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm Kính mong trừ vị không tiếc bảo vật Tận lực chi viện Bảo vệ tính mạo của tiểu tử này Thiếu niên tiền tài như vậy, đặt ở bất kỳ gia tộc nào đều là bảo bối và tương lai của gia tộc. Ta là lão của ninja, tổ của Ninh gia, tu sĩ kim đan duy nhất của gia tộc này, ta không muốn Ninh Tuyết vì kế hoạch của chúng ta mà mất mạng. Các tu sĩ kim đan trong đại sảnh nhìn nhau, sau đó đều hướng ánh mắt về phía Chu Uyển Tịch. Chu thần bộ lúc này im lặng không nói. Chu Lộc Ảnh đột nhiên lên tiếng. Ninh Huynh, bảo vật chúng ta đều có, nhưng dùng để bảo vệ Ninh Tuyết Cử động lần này hình như có chút công ngồn Hiện tại ưu thế lớn nhất của chúng ta Chính là vụ thành chủ không biết chúng ta Đã nắm giữ bao nhiêu tội chứng của bọn chúng Đây là một loại chiến thuật lừa gạt Dụ dỗ bọn chúng liều lĩnh hành động Nình truyết cũng không biết tình hình Hắn càng biểu hiện ra ngoài thấp thỏm lo âu Càng lẫn nghĩ thần nghĩ quỷ Thậm chí chủ động cầu cứu phí tư Đều sẽ rất có lợi cho hành động của chúng ta Nếu chúng ta bảo vệ hắn một cách trù trùng điệp điệp Để hắn biết được chi tiết trong đó Một tên thanh niên mới 16 tuổi như hắn Nhất định sẽ để lộ ra rất nhiều sơ hở Chỉ đồn thì không cần phải nhắc tới Nhưng phí tư là người cực kỳ kỹ tính Hắn có thể người thấy cạm bẫy Mà chúng ta bố trí cho hắn Từ những sơ hở nhỏ ở trên người Ninh Chuyết Đối mặt với đối thủ như vậy Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực Cho nên Chú Lộc ảnh còn chưa nói xong Đã bị Ninh Tiệu Phàm cười lạnh cắt ngang Ninh Chuyết không phải tộc nhân của chú gia các người Hy sinh một tu sĩ thiên tài của gia tộc khác Đối với các người đều là chuyện có lợi chu Lộc Ảnh vội vàng phản bác Cho dù là tộc nhân chu gia ta Cho dù thiên tài thiên tư còn xuất sắc hơn Cả tiểu tử kia Ta cũng sẽ vô trí như vậy Nói cho cùng Trên người tiểu tử này cũng có tội Nếu không phải hắn nghiên cứu chế tạo ra cơ quan hòa bạo hầu Tích cực chủ động phối hợp Với phía phù thành chú Tên cùng có thể bị nổ sao Chuyện có thể phát triển tới bước như hiện tại ư Ninh tự phàm Cũng hừ lạnh quát lên một tiếng Dao Du không có Ninh Tuyết, chẳng lẽ chủ sẽ không thông qua được những phương thức khác để cho nổ tiên cung hay sao? Ninh Tuyết chỉ là quá trẻ, lại là tộc nhân của chi mạch là một nhân vật dâu không ai đếm xỉa. Nó chỉ có không ngừng luôn cúi tranh thủ tài nguyên mới có thể trợ giúp bản thân tăng trưởng tu vi, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đây không phải là tâm tư bất chính, càng không phải là tội gì lớn, chỉ là người trẻ tuổi né quá tiến bộ mà thôi. Đặt vào chúng ta khi ở độ tuổi như vậy Chẳng phải đều sẽ làm như vậy sao Chẳng qua nó bị kẻ xấu lợi dụng Nó là người vô tội Chu Lộc ảnh không ngừng cười lạnh Chỉ ngón tay vào ngọc giản mà Ninh Chuyết vừa mới đưa tới Phòng thư này Ninh Chuyết đã nhận tội Hơn nữa còn khẩn cầu khai báo Nó đã sớm dự đoán được sẽ gặp chuyện không mạnh Cho nên vẫn luôn có áp lực tâm lý rất lớn Nó nên chủ động báo cáo chuyện này Cho vị lão tổ ninh ninja như người từ sớm hơn Nhưng nó cũng không làm như vậy Nó ôm tâm lý may mắn rất mãnh liệt Nó rõ ràng biết mình có khả năng tiếp tay cho giặc Mình có khả năng là đồng phạm Nhưng nó vẫn luôn che giấu mọi chuyện Loại hành vi như vậy Chẳng lẽ không phải là có tội à Ninh tiệu Phàm đang muốn mở miệng tiếp tục phản bác Thì lúc này Thuộc hạ lại đưa tới một ngọc giản khác Mai ngọc giản này không phải do Ninh Chuyết đưa tới Mà là đến từ Ninh Tiểu Tuệ Sự thật là Ninh Tiểu Tuệ Báo tin vui cho nãy nãi nhà mình Nãy nãi của nàng vốn là người của chủ mạch lập tức báo cáo tình huống lên trước tộc trưởng Ninh gia. Trong khoảng thời gian này, chủ mạch Ninh gia bị một mình Ninh Chuet áp chế, cảm thấy vô cùng uất ước khó chịu. Ninh tiểu tuệ thu hoạch được chức vụ y sư, đã được tiến bộ và thành tựu trọng đại như vậy, đây là chiến tích và tin tốt mà chủ mạch Ninh gia từ trên xuống dưới đều rất khát khao có được. Tổ trưởng Ninh gia sau khi nhận được tin tức này thì không ngừng cười lớn, quét sạch vẻ u ám thường ngày. Y đi qua đi lại trong thư phòng mấy vòng, sau đó lập tức đưa ra quyết định ghi lại tin tức này vào trúc ngọc giản, trình lên cho lão tổ Ninh gia xem, hy vọng có thể giành được một chút ấn tượng tốt đẹp cho chủ Bạch Ninh gia từ phía vị lão tổ này. Những khúc chiết ở bên trong không phải là thứ mà lão tổ Ninh gia mứng quan tâm. Lão ta dò thần thức vào bên trong ngọc giản. sau khi xem xét một lượt, lông mày hơi nhướng lên, lộ ra vẻ vui mừng. Ninh tiểu tuệ, thật là một hảo hài tử. Ninh tiểu phàm vuốt dấu nó, lão lại đưa ngọc giản này cho Chu Huyền Tích xem trước. Chu đại nhân Lần này hoàn toàn là tin tốt Chu huyền tích Sau khi rót thần thức vào Hai mắt bỗng chốc tỏa sáng Liên tục nói Tốt, tốt, tốt Hôm nay có thể nói là sau nghỉ lâm môn Ninh tiểu tuệ có được thân phận đệ tử thí luyện Chúng ta không có được loại ưu thế này chức vụ y sư mà hai từ này thu hoạch được Cho dù là người ngoài như chúng ta Có công lao lớn hơn nữa Cũng không bao giờ có tư cách nhận được Chờ một chút Tòa sự ký định này vô cùng quan trọng Vậy trong hẳn là ghi chép lại tất cả những sự kiện trọng đại Kể từ khi dung nham tiên cung được thiết kế tới này Đổ tốt Nhanh chóng để ninh tiểu tuệ tích lũy công nào Tranh thủ sớm ngài tầng chức Trở thành đình trường của sự ký định Cảnh tượng dung nham tiên cung bị đánh nổ Nhất định sẽ được sự ký định ghi chép lại Đây là một chứng cứ xác thực nhất Chu Lộc ảnh nhú mây Cho dù trong sự ký định có ghi chép lại cảnh tượng ma tu bóng đen đánh nổ tiên cung Chúng ta cũng không cách nào dựa vào chứng cứ vào tội này Để kéo bông giả xuống Bởi vì từ bên ngoài mà nói Bông giả và ma tu bóng đèn kia không có quan hệ gì Chú huyền tích gật đầu Cho nên chúng ta cần phải bắt đầu Từ đường dây của ninh tiểu tử này Hai bút cùng vẽ như vậy mới có thu hoạch Nói tới đây Chú huyền tích liền hướng ánh mắt về phía ninh tiểu phẩm Gương mặt gã tràn đầy chân thành nói Ninh Huỳnh Ta đã biểu thị rõ ràng kế sách của bản thân cho người Ninh Chuyết là tộc nhân ninh gia các người Cho nên lần này ta để mặt mũi của người Tự mình tiếp gặp Nhưng không tra tấn nó Càng không cần phải nói đến thủ đoạn siêu hồn Đây chính là thành ý của ta Chú huyền tích ta sao có thể bạc đãi công thần Chú huyền tích thân là người của thần bộ ti Thủ đoạn tra tấn nghiêm hình trong tay vô số kể Nhưng gã càng là thành viên của vương thất Biết rõ ràng Nếu như tự mình sử dụng những thủ đoạn này Mới là thật sự không ổn Với cục diện hiện tại Chú huyền tích gã Một thân một mình tới hỏa thị tiên thành Muốn đối kháng với vị thành chủ như mong vị Thì nhất định phải liên hợp lực lượng Của ba gia tộc còn lại Nếu không gã đưa thay đơn lực bạc có một thành chuyện lớn Trận chiến ở sao huyệt của Hỏa dung ma viên trước đó Là một lần hành động thành công Châu huyền tích trong lúc hành động xung phong đi đầu Dũng cảm cánh vác Để cho tu sĩ kim đàn ba nhà Đều cảm nhận được thành ý của gã Nếu như bởi vì chân kinh ba đạp Gã liền không để ý tới mình ngước trước đó Không để ý tới cảm nhận của ninh Phàm mà xuống tay với Ninh Tiểu loại hành vi như vậy chẳng khác nào là qua cầu rút ván, cực kỳ dễ dàng khiến người ta ly tâm lì đức. Đặc biệt là trong chuyến đi sâu và trong lòng của Hòa thị Sơn kia, Ninh Tiểu Phàm là người có công lao lớn nhất. Chủ hình Tích một khắc vừa trước khen ngợi Ninh Tiểu Phàm rằng đệ cống hiến của lão, một khắc sau liền xuống tay với tộc nhân của người này, như vậy ai có dám tin tưởng lời khen ngợi, lời hứa hẹn của gã nữa. Động một tí là dùng thủ đoạn siêu hồn bức cung, Cũng không phải là phong cách hành sự của chú huyền thích Ngày được gạ nói như vậy Ninh tiểu Phàm lúc này hơi cúi đầu Suy tư một lát Cuối cùng mới mở miệng nói Chú đại nhân cứ nói đi Ta rất tin tưởng đối với ngài Chú huyền thích bèn nói Hãy để cho Ninh truyết lập công trục tội đi Cục diện đã tới nước này Hắn đã trở thành quân cờ tốt qua sông Cho dù chúng ta không phát hiện ra mảnh mối Của bộ chân kinh này Tình cảnh bản thân hắn cũng đang gặp rất nguy hiểm Nói thật Ta rất coi trọng tiểu tử này, chính như câu nói, Ngọc Bất Trác bất thành khí, để cho hắn tu luyện nhiều hơn một chút, ta có thể cam đoan với người trong vòng 3 ngày này, ta sẽ tiến hành ngụy trang đi theo bên cạnh Ninh Tuyết. Một khi phủ thành chủ ra tay, cho dù là ma tu bóng đen tự mình động thủ, ta cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn tính mạng cho tiểu tử này. Nói xong một câu như vậy, Chu Huyền Tích im lặng không nói, chỉ dùng ánh mắt nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Phẩm, trong đại sảnh rơi vào một mảnh yên tĩnh. Bốn vị tu sĩ kim đan của hai nhà còn lại cũng hướng ánh mắt về phía vị lão tổ Ninh ra nọ im lặng gây áp lực. Sắc mặt của Ninh Tiểu Phàm đầy vẻ gương trọng, lão nhìn ngọc giản trong tay mình, đây chính là thư nhận tội mà Ninh Tuyết đưa tới. Lão ta lại nhìn ngọc giản trong tay chú Huyền thích đó là tin chiến thắng của Ninh Tiểu Tuyết, một bên là chi thứ, một bên là chủ mạch. Trong khoảnh khắc này, trong lòng của Ninh Tiểu Phàm khẽ động, mơ hồ ý thức được, hình như bản thân đang phải đối mặt với một loại lựa chọn vận mệnh nào đó. Lão chưa từng gặp mặt Ninh Chuyết Nhưng lại có duyên gặp gỡ Ninh Tiểu Tuệ Mà trong đầu lão lúc này Lại hiện lên lời gửi gắm Nhờ lão chăm sóc khẩu bối của mình nhiều hơn lúc trước khi lâm trung của hào hữu năm xưa Ninh tự phạm bất đắc dĩ thở dài một thời Đưa ra quyết định Thôi được Vậy cứ theo ý các người mà hành động đi chương 217 Xem náo nhiệt lại đốt đến bản thân Lòng an hỏa linh nghe lén Cuộc nói chuyện của chú Quyền Thích Có với đám tù sĩ kim Đan trong ba gia tộc Nhưng chẳng được bao lâu Cả người nó đều cảm thấy không ổn Nó siết chặt lông trào thành quyền Liên tục đấm lên tay viện của vương tỏa Kẻ đánh nổ tiên cung căn bản cũng phải phu thành chủ Mà chính là ninh chuyết Các người đang làm cái quái gì vậy Đang làm cái quái gì vậy Lòng an hỏa linh nghiến rằng nghiến lợi Trên mặt đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Nó cực kỳ muốn diệt trừ đi ninh chuyết Bởi vì trong số tất cả những kẻ cạnh tranh Thủ sĩ trẻ tuổi này chính là mối đe dọa lớn nhất đối với nó Thế nhưng kẻ mà nó đặt hết hy vọng là Chu Huỳnh Thích Lại dùng lực lượng của một người dẫn dắt tất cả các lão tổ kim Đan đi lạch hướng Người là thần bộ cái quái gì Người ăn cái gì mà vô dụng như vậy Thật sự là mất mặt chức thần bộ này Thế nhưng sau khi nghe được một lúc Đồng oan hỏa linh dần dần lâm vào trầm mặt Nói cũng đúng, thật sự nói cũng đúng Dựa theo từng manh mối mà chú Huỳnh Thích tu tập được Suy đoán của hắn ta rất có đạo ý đấy chứ Lòng an hỏa linh Thử đặt mình vào góc độ của đối phương mà suy nghĩ Quả nhân đúng là như vậy Phụ thành trù là bên có hiểm nghi lớn nhất Nhưng tại sao sự tình Lại phát triển thành ra thế này chứ Lòng an hỏa linh không ngừng tự hỏi bản thân mình Nó rất nhanh đã có được câu trả lời Đều tại nền truyết Hắn ta thật sự che giấu quá giỏi Ẩn nhận quá sâu Nhưng mà cũng phải thôi Ai có thể ngờ được một thiếu niên mới chỉ 16 tuổi Bản thân chỉ có tù vi luyện khí tầng 3 như hắn Lại dám đi đánh nổ tiên cùng chứ Hành vi này quả thật là to gan Lớn mà tích cực điểm Cũng tham làm vô độ tới mức không thể đo đếm Trong lồng ngực nhỏ bé của thiếu niên này Lại ẩn chứa dã tầm vượt quá Sức tưởng tượng của người đời Phải biết rằng cả tòa dung nhăm tiên cung Là truyền thừa do một vị đại năng luyện hư để lại Tù sĩ luyện hư cung cấp bậc Trở thành cung chủ tiên cung Là chuyện hợp lý nhất Tu vi hóa thần kỳ kế thừa chức vụ cung chủ dung nham tiền cung cũng là thích hợp. Mà đến cấp bậc Nguyên Anh Kỳ thì miễn cưỡng rồi. Cấp bậc Kim Đan, cân bản nó không đủ tư cách. Thế mà Ninh Chuyết, cân bản vẫn chưa đạt đến những cấp độ tu vi kể trên. Hắn chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, là tầng lớp thấp nhất trong toàn bộ thế giới tu trần. Loại cảm giác này giống như là con kiến hôi, muốn ăn thịt hồ báo vậy. Sự thật khiến người ta phải bật cười. Nhưng Long ăn hỏa linh lại chẳng thể nào cười nổi Bởi vì nó tận mắt chứng kiến Ninh Chuyết sinh tồn trong khai hẹp của các thế lực lớn tính toán bọn họ ra sao nắm giữ một phần cục diện thế nào Cũng như cách hắn khiến tù vi của bản thân tăng vọt nắm giữ hoàn chỉnh toàn bộ thần thông nhất mệnh huyền ti Thuận theo thời thế xây dựng thế lực nhỏ của riêng mình Ninh Chuyết đang lặng lẽ từng bước tiếp cận vương tọa của dung nham tiên cung Cho tới nay vẫn chưa có người nào phát hiện ra hắn Dạng kinh lịch cổ với nhân vật như vậy Đủ đặc sắc cũng đủ để cổ vũ lòng người Nhưng đứng ở góc độ Long Hoan Hỏa Linh lại càng cảm nhận được hoàn toàn khác. Nó từ đầu tới cuối muốn giành lại tự do. Nếu thật sự để Ninh Chuyết trở thành công chủ, nó sẽ không còn có chút tự tin nào để chạy trốn nữa. Ninh Chuyết quả là một tiểu quái vật. Ninh Chuyết chỉ có tù vi luyện khí kỳ nhưng lại mang tới cho Long Hoan Hỏa Linh nỗi sợ hãi chân thật nhất và trầm trọng nhất. Long Hoan Hỏa Linh tiếp tục nghe lén. Khi nghe lén thì đám lão tổ Kim Đan kia định lấy Ninh Chuyết rất là mồi nhử Dụ dỗ Phu Thành Chủ phạm phải sách lầm, ra tay ám sát tiểu tử kia. Nó lần đầu tiên lộ ra về mặt hài lòng, cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ là Phu Thành Chủ có ra tay với Ninh Chuyết hay không? Mặc dù Long Hoan Hỏa Linh rất mong chờ một màn này phát sinh, nhưng lý trí đóng mách bảo nó, khả năng này có lẽ không lớn. Nếu như Phu Thành Chủ thật sự ra tay, vậy thì Ninh Chuyết sẽ không chiếm được lợi ích gì, rất có thể sẽ bỏ mạng ở đây. Nếu Phu Thành Chủ không ra tay, Đám người chú huyền tích sẽ cảm thấy kỳ quái Bắt đầu suy nghĩ lại Tiểu giáo hỏa kia cũng sẽ gặp phải càng nhiều phiền phức hơn nữa Lòng an hỏa linh nghĩ tới chuyện này Nó lập tức hiểu ra Cho dù tình hình như thế nào đi chăng nữa Đều sẽ có lợi cho mình Nó không nhịn được mà nhai răng cười thành tiếng Cho dù thế nào đi nữa Nên truyết cũng gặp phải phiền phức lớn rồi <cười> Đáng đời Ai bảo hắn chỉ với thực lực còn con như vậy Lại muốn thèm muốn dung nham tiên cung Chờ nói tới những thứ khác Chỉ riêng việc đám người lão tổ Kim Đan kia âm thầm chú ý đến hắn, đã đủ để ngăn cản tiểu tử này không thể tự do tu luyện như trước. Trong tình huống như vậy, hắn nhất định phải chịu sự giám sát vô cùng nghiêm ngặt, muốn đột phá trúc cơ càng là chuyện không thể nào. Nhìn tên đinh quyết gặp phải xui xẻo như vậy, lòng ngoan hỏa linh vui mừng từ tận đáy lòng, nó không nhịn được mà ngẩn đầu cười to bà tiếng, nó còn chưa cười xong, đã nghe thấy đám người Kim Đan kia thảo luận về chuyện của Ninh tiểu tùy. Nó nghe thấy Chu Huyền Tích hạ lệnh Để Ninh Tiểu Tuệ đi tranh thủ chức vụ đình trưởng Sử Ký Đình Lòng An Hỏa Linh lúc này lập tức không cười nổi nữa Thời khắc này nó bồng nhiên phát hiện ra Hóa giá kéo xui xẻo nhất lại chính là bản thân nó Sử Ký Đình Tòa cơ quan lầu cáp đặc thù này ghi chép tất cả những sự kiện lớn nhỏ Cũng như chi tiết của mỗi một sự kiện kể từ khi dung nhằm tiền cùng được sáng lập lên đến này Rất nhiều ghi chép trong Sử Ký Đình đều cực kỳ quý giá Một khi đính tiểu tuệ trở thành đình trường sự ký đỉnh thì có thể dễ dàng tìm đọc mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong dung nham tinh cùng đều sẽ hiện ra trước mắt nàng. Như vậy tất cả những động tác nhỏ mà Long Oan Hỏa Linh làm để thoát cuốn, tất cả âm mưu quỷ kế cũng như kế hoạch chạy trốn của bản thân đều sẽ bị lộ ra ánh sáng một cách triệt để, giống như bị đánh trúng tử huyệt. Long Oan Hỏa Linh lập tức rơi vào trạng thái hoang loạn cực độ. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Ninh Tử Tuệ vừa nhậm chức Là sẽ biết tất cả mọi chuyện Nhưng quyền năng của Long Ngoan Hỏa Linh có hạn Càn bản không cách nào can thiệp Nó chỉ có thể trơ mắt Nhân Tiểu Tuệ trong thời gian không lâu sau đó Nhanh chóng tích lũy công lao Sau đó thuận lợi trở thành đinh trường Sự ký đỉnh Thành công của Ninh Tiểu Tuệ gần như là điều chắc chắn Bởi vì không có ai cạnh tranh được với nàng ta Trên con đường tự thân tiến và tiên cung Người có thân phận đệ tử thí luyện Cũng chỉ có một mình nàng ta Ninh Tiểu Tuệ hiện tại là y sư Lại có được thiên tư bóng chí Ngọc thủ cực kỳ ám hiểu việc sửa chữa cơ quan tạo vật. Tốc độ tích lũy công lao của nàng ta đã vượt xa quá khứ, cũng vượt xa những người khác. Chức vụ đình trường sự ký đình cũng không hề cao. Hơn nữa, cho dù không phải đình trường, loại chức vụ như kiểm tra viên cũng đủ để ninh tiểu tuệ xem xét ghi chép của sự ký định. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Chú huyền thích, tên khốn kiếp nhà ngươi, đối phó với nình truyết tìm vô dụng, đối phó với ta lại tìm chúng tử huyệt. Vô cùng độc ác Tại sao cứ nhầm vào ta như vậy chứ Còn nữa Tại sao người của Ninh già lại đưa tin chiến thắng của Ninh Tiểu Tuệ lên vào lúc này Còn để cho chú Quyền Tích phát hiện rất sự ký định Ta sao lại xui xéo như vậy chứ Long an hỏa linh lo lắng đi qua lì lại Ở bên trong chủ điện Nó đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Lại đột nhiên phát hiện ra Hóa giả lửa đã thiều đến trên người mình Nó không thể nào bình tĩnh được nữa Ngăn cản Nhật định phải ngăn cản Ninh Tiểu Tuệ Thế nhưng chỉ dựa vào mình nó thì hoàn toàn không thể, bởi vì nó chỉ là cung linh của dung nham tiên cung. Đối mặt với người có thân phận đệ tử thí luyện, nó cân bản không có cách nào xuất thủ, cũng không thể tì tuyện tiết lộ tư liệu. Và tin tức của những người này, thậm chí ngay cả nói dối cũng không được. Lòng ngoan hỏa linh đang dễ dụa trong vực sâu tuyệt vọng, đột nhiên nó trợt dừng bước. Chờ một chút, ta không làm được, nhưng có người lại có thể làm, nói một cách chính xác, chính là ninh chuyết. Lòng hoàn hỏa linh muốn lợi dụng Tu sĩ thiếu niên đinh ra này Ninh Chuyết và ta là cùng một phe Ninh Chuyết đánh nổ tiên cung Ninh tiểu tuệ nhất định có thể phát hiện ra điều này Ở dư ký đình Ninh Chuyết có thể giúp ta Long hoàn hỏa linh có chút kích động lên Thật sự là ngoại trừ Ninh Chuyết ra Nó cũng không dám liên lạc với người nào khác Trước đó Nó nói trong mông trùng một số tin tức mấu chốt Là đứng ở góc độ dung nham tiên cung Cũng không hề để lộ ra thân phận thật sự của bản thân Chợp mặt mà nói Ta chỉ có thể lên lạc vượt với Ninh Chuyết Lòng an hỏa linh bị chèn ép tới đường cùng Chỉ có thể đi con đường này Để tự cứu lên mình Trong tiểu viện Ninh Chuyết Cả phòng ốc và sàn nhà bị lật tung lên Đều đã được sửa chữa lại Ninh Chuyết đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn Im lặng chữa thương cho mình Một đám tù sĩ trúc cơ về quanh hắn Trên mặt lộ về quan tâm Liên tục nói bóng nói gió Do hỏi rốt cuộc đất xây ra chuyện gì Đây không phải là chuyện mà các người có thể biết Tất cả lùi xuống hết đi Ninh Chuyết sắc mặt lãnh đảm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đảm tu sĩ trước cửa kia đành phải lui ra khỏi phòng. Bọn họ đóng cửa phòng, Dù ngày mắt tiến hành trao đổi với nhau, sắc mặt ai nấy đều không được tốt cho lắm, Giữa hai hàng lông mày tràn đầy nghi hoặc. Dưới sự uy hấp của Chu Huyền Tích, thể lực mà Ninh Chuyết vất vả lắm mới gây dựng được, lập tức có dấu hiệu sụp đổ. Lòng trung thành của những vị tiền chấp sự này đối với Ninh Chuyết thật sự đáng lo ngại, mà những tộc nhân chỉ mạch chủ động đầu nhập vào Ninh Chuyết sau đó, Phần lớn đều là vì nhìn trúng tiền đồ phát triển của bản thân hắn Là vì muốn kiếm tiền Chứ không phải liều mạng Có một bộ phận người là bội phục biểu hiện Và thành tựu của hắn Nhưng đại đa số người ủng hộ Ninh Chuyết Là bởi vì trong chiếc mạch ninh ra Đã không có lựa chọn thứ hai nào khác Rốt cuộc Ninh Chuyết đã làm gì Mà khiến chú huyền tích đại nhân Phải đích thân ra tay như vậy Hắn im lặng không hé nửa lời Chúng ta làm sao mà biết được Theo dõi sát xa xao chuyện này Hình như có vẻ không ổn đồng thế Thái độ của chú Quyền Tích Đại Nhân rõ ràng là bất thiện Chẳng lẽ Ninh Chuyết đã làm ra chuyện gì xấu sao Hiệp trường 217 Đà tại chữ vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại